Ngày 27 tháng 11 Thứ nhất, cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, đẹp lòng chúa vô cùng. Người ta thường kể cho ta nghe, nhiều khi các linh hồn người chết hiện về gây nên những tiếng động kinh hồn, xô đẩy bàn ghế trong nhà. Tại Ferrara nước Ý, có một trong những lâu đài sang trọng nhất bỏ trống, vì đêm nào cũng nghe ồn ào, Mà không ai được biết nguyên do. Một sinh viên luật tin chắc. Thật ra người ta chỉ là sợ hãi đó thôi. Chàng tình nguyện đến ở trong nhà đó và sẽ chứng minh những điều sợ hãi kia là vô căn cứ. Miễn là người ta chịu bảo đảm cho chàng chiếm cứ một phòng, không phải trả tiền trong 10 năm. Nghiệp chủ bằng lòng ngay, và ngay ngày đôi bên thỏa thuận, chàng đến ở với sách vở và hành trang đầy đủ. Đêm đến, gan cùng mình, chàng ung dung ngồi học. Chàng đã xin làm phép cây nến chàng thấp, để nhờ thánh vật ấy che chở phòng khi ma quỷ đến quấy phá. Chàng điềm nhiên chăm chú học hành, đến gần nửa đêm, một tiếng động dị thường vang lên khắp các phòng. Có thể nói đó là tiếng xiềng xích kéo lê thê, nặng nề trên nền nhà. Không chút nào núng, người thanh niên sẵn sàng chờ xem. Tiếng động tiến tới phía chàng, chàng quát nhìn phía cửa, bỗng nhiên mở ra. Thấy gì? Một con ma quái hì hợm, tay chân bị xiềng xích. Không nói nửa lời, cũng không đáp lại những câu chàng hỏi. Hắn ngồi bên chàng và nhìn với cặp mắt ghê rợn. chàng bắt đầu rung lập cập nhưng trong lòng thầm thủy cầu nguyện chúa và tiếp tục dở sách cuối cùng với một giọng rầu rĩ con ma hỏi thế anh tìm gì mà chu đáo vậy tôi tìm nguyên văn một đạo luật để tham khảo trong quyển sách đó không có đâu lấy quyển kia và anh sẽ gặp ở trang cảm ơn thanh niên đáp và tiếp tục làm việc Trời vừa hừng sáng, con ma đứng lên và đi ra với xiềng xích lãng sản. Còn anh sinh viên, tay cầm đèn, đi theo con ma đến một chỗ như cái hầm. Tại đây, đất như mở ra và con ma chui xuống. Anh chàng để cây nến đã được làm phép tại chỗ ma biến đi và chạy kể chuyện lạ cho các bạn hữu. Và tất cả đến chỗ có cây nến. Họ đào và gặp hài cốt của một người đàn ông vô danh. Họ đi mời linh mục đến, bỏ hài cốt và một cái tiểu, làm đủ nghi thức đạo và đem chôn ở đất thánh. Nhiều thánh lễ cầu hồn đã được cử hành cho người quá cố đó. Bấy giờ người ta không còn nghe một tiếng động nào trong lâu đài ấy nữa. Mọi người đều tin chắc là Thiên Chúa cho phép một linh hồn mồ côi ở luyện ngục hiện về cầu cứu như vậy. Thứ hai, nghe lời khuyến cáo khỏi rơi vào luyện ngục. Cha Nicola Sushi đã động viên được ba chị em người La Mã vào dòng tu. Cô em thứ ba được một chàng kỵ mã theo dõi, nhưng nàng không màng nhìn liếc vì đã quyết tâm từ giả thế tục. Anh chàng vẫn nuôi hy vọng lôi nàng ra khỏi dòng. Với những lá thư màu diễm tình, chàng tha thiết vang nài nàng lui bước để cùng nhau hưởng lạc thú và tự do cha duy trì hay tin khẩn khoản xin chúa cho thiếu nữ can trường và bền chí ngày kia trên đường nghĩa vụ đạo đức ngài gặp người kỵ mã ngài khuyên chàng xin ông hãy có lòng bác ái đừng quấy rầy một nữ tỳ của chúa và đừng trở nên tình địch với chúa giêsu Nên nghĩ đến phần rỗi mình và đừng làm mất linh hồn kẻ khác Không bao lâu nữa ông sẽ ra trước mặt Chúa Và bây giờ ông sẽ thấy giá trị của nhân đức Và tình yêu thế tục như thế nào Thanh niên xin lỗi một cách chân thành Hứa suy nghĩ những lời khuyến cáo đó rồi lên ngựa Sau khi kính cẩn chào linh mục Nhưng ngựa vẫn theo đường cũ Lời tiên tri của giáo sĩ ứng nghiệm Người kỵ mã chết nửa tháng sau đó. Một buổi tối kia, ba chị em đang cầu nguyện. Cô trẻ nhất cảm thấy ba lần như có ai kéo đằng sau. Và cô nghe, đến phòng khách gấp. Dù không thấy ai và sợ sợ, nàng cầm đèn bước đến phòng khách. Nàng thấy một người đàn ông sải bước. Nàng hỏi, Thưa ông, ông là ai? Ông đến có việc gì trong giờ này? Và sao lại gọi em? Khách không đáp, tiến lại gần hơn, mở áo choàng mình ra. Dì Phước thấy cố nhân bị trói như một tên tội phạm, trói bằng xiềng lửa ở cổ, ở tay, đầu gối và chân. Chàng kêu lên, cầu nguyện cho tôi, và biến ngay. Linh hồn đó rên siết trong cực hình luyện ngục và xin cứu độ. ba chị em và cả dòng cầu nguyện rất gao hơn nữa cho chàng hạnh phúc biết bao nếu người kỵ mã biết nghe lời cha duy si cha karafa tổng quyền dòng tên được mời đến chuẩn tử cho một lãnh chúa bị án trảm quyết đương sự nghĩ mình không đáng phải án tử hình và phải chết quá nhục nhã như vậy nên thật khó và nhẫn nhục hoàn toàn Nhưng cha bề trên đã khéo thuyết phục, đến đổi vị lãnh chúa tuyên bố hân hạnh được chịu cực hình đó, để đền mọi tội lỗi đã phạm trong đời mình. Đương sự lớn tiếng tuyên xưng như vậy cả ở trên máy chém. Nghe những tâm tình đầy đạo đức đó, dân chúng rất cảm phục. Chúa hài lòng vì ông ta biết phục tùng thánh ý ngài. Ngay sau cuộc tử hình, cha Carafa đến thăm bà mẹ của tử tội và báo tin. Khi con bà bị chém, cha thấy linh hồn ông bay lên trời và các thiên thần vội vã đội mũ triều thiên cho ông. Một linh mục đến hỏi cha có nên cầu nguyện và dâng lễ cho người quá cố không? Cha đáp, không cần, chúng ta nên vui mừng thì hơn bởi vì tôi cho các ông hay là linh hồn đó không bay ngang luyện ngục nữa. Một lần khác, cha đang bận một thánh vụ Bỗng dừng lại, mặt mày biến đổi, mắt ngước nhìn lên và kêu lên nhiều lần Ôi thật tốt số, ôi thật tốt phần Người ta hỏi ngài như vậy nghĩa là gì? Ngài đáp, đó là linh hồn của người tử tội hiện về đầy vinh phúc Thứ ba, xin sống lại để đền tội lập công cho kẻ chết Chân Phước Christine Admirable hết lòng sùng kính các đẳng linh hồn trong luyện ngục. Để giải thoát cho các linh hồn đó, nữ thánh hãm mình, đánh tội và khắc khổ quá mức tưởng tượng. Các thiên thần dẫn linh hồn nàng vào luyện ngục để chứng kiến các thứ khổ hình. Rồi nàng được đưa lên thiên đàng. Chúa cho nàng chọn một là ở lại để hưởng vinh phúc. hay là trở lại thế gian để lập công, đền tội cho các đẳng linh hồn trong luyện ngục. Nàng sinh về Trần gian để chịu đau khổ. Nàng sống lại giữa những người đang chôn sát nàng và bắt đầu những khổ chế hết sức kinh khủng. Nàng coi như không những ngày không ăn không uống, coi như không việc lăn xả vào gai nhọn hay đánh đập rách nát thân mình, hoặc nhảy vào lò lửa đỏ rực. hoặc dầm mình tới cổ vào những hồ nước đá. Nàng xông xả vào các bánh xe cối xay, hoặc để cho răng sắt của các thứ máy cào xé thân xác. Chúa thường cho phép các linh hồn mà nàng giải phóng hiện về cám ơn, thường thường có cả hàng ngàn. Quận công Leon là Louis hiện ra xin Christine thương xót vì phải quằn quại trong bao đau khổ hình khủng khiếp. nàng chịu để lửa thiêu đốt và chịu ngâm mình lạnh cống trong những hồ nước đá và tiếp tục chịu như vậy cho đến khi người quá cố tái hiện đầy vinh quang và cảm ơn nàng đã cứu thoát kính lạy nữ thánh Christine thật kỳ diệu thay gương bác ái siêu việt của Ngài là thân liễu yếu đào tơ Ngài đã không quản Ngài tạm xa tuyệt phúc thiên đàng và đành hy sinh gánh chịu muôn vàng cực hình khủng khiếp, làm giá siêu độ cho các đẳng linh hồn. Tha thiết xin Ngài cầu cho chúng con biết phần nào noi gương thật cao cả, thật kỳ diệu và đầy bác ái của Ngài.